các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cái đã có người tới cửa để qua đêm mộ giật nắm thân trần quả đấm đôi cho mắt bởi vì thức trắng đêm chưa ngủ sền sệt tức giận nên lại càng vằn thêm tia máu đỏ tiêu long phong và diệu tinh cùng nhau đi từ trong căn hộ ra ngoài diệu tinh bị tiêu long phong kéo đi với kiểu không tình nguyện cô cười tuyệt dãy rủa kết quả lại không thể nào chống lại được sức mạnh của tiêu long phong thật là đủ rồi ngay cả giờ làm việc của cô cũng bị anh trói buộc hay sao nếu như bị đồng nghiệp nhìn thấy Cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không để rửa sạch nổi Hơn nữa, cái cô Lisa đó Ánh mắt của cô ta nhìn cô Tựa như đang nhìn kẻ thù đã giết cha mình vậy Lại còn làm cho son lưng cô thê dài Mặc dù diêu không nói cái gì Nhưng mà cái vẻ mặt đầy mỡ ấm Tựa như tôi sẽ giải thích của anh ta Làm cho người ta cảm thấy khó chịu Này, Tiêu lang Phong Tôi có thể không đi làm cùng với anh hay không diêu định cố gắng Làm chút hy vọng cuối cùng Dĩ nhiên Tiêu lang Phong vừa nghĩ muốn cựa tuyệt nhưng đã nhìn thấy xe của Alex đang dừng ở cách đó không xa liền nói ra điều kiện em hôn tôi một cái tôi liền để cho em tự mình đi tới công ty anh Diệu Tinh nổi đoá không đến quá mức như vậy trả lại cho tôi bữa ăn sáng Diệu Tinh đưa tay người nào đó thật không biết nói đạo lý phải tránh thế nào Tim Long Phong nhìn dáng vẻ Diệu Tinh thèm vì phỏ liền cười xấu xa cầm lấy ngón tay của Diệu Tinh nhét vào giữa hàm răng dùng sức cắn một cái á Diệu Tinh kêu đau một tiếng Tiêu Lang Phong, anh là chó à? Diệu Tinh bất mãn, nắm tay lại thành quả đấm nhỏ đánh vào trên ngực của Tiêu Lang Phong. Đau không? Anh hỏi. Có cần phải khoa chưa như vậy không? Anh vẫn cười xấu xa như cũ. Anh thử cắn mình một cái xem sao? Diệu Tinh chua mỏ, đau lòng thôi và ngón tay còn lưu lại dấu răng. Tiêu Lang Phong không nhịn được, khóe miệng lên nở một nụ cười mang theo vẻ cương triều lẫn quỷ quái. Đau thật sao? Tôi nhìn một chút xem nào. Anh liền nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh lên, nhìn dấu răng trên ngón trỏ của cô. Anh nhẹ nhàng thôi thổi, sau đó chậm rãi cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn. Anh làm cái gì thế? Diệu tình vội vã cuốn quýt rút lại ra ngoài. Dự tình, em là của tôi. Tiêu Long Phong tuyên bố. Cách đó không xa, một giờ ngồi trong xe, hết thể mọi hành động của hai người, anh đều thu vào trong mắt. Anh cũng biết, Tiêu Long Phong đã nhìn thấy anh. Tất cả những gì mà Tiêu Long Phong làm kia, đều là để cho nhìn thấy. Tựa như ở trước mặt của anh, anh ta cũng nguyện ý, cố ý tỏ ra thân mật cùng với Diệu Tình vậy. Nhưng mà bọn họ dường như rất tự nhiên Ngay cả trong mắt của Diệu Tinh Dù lúc này màn theo thức giận Nhưng cũng có một chút gì đó rất hồn nhiên Từ trong lòng bàn tay nắm chặt của anh và giầm thành lách cách Tiêu Lang Phong, mày muốn chơi cùng với tao sao Mày vẫn còn non kém lắm Tiêu Long Phong một tay chống lên cửa đơn nguyên thân thể Diệu Tinh dán thân chặt ở trên cửa Tiêu Lang Phong, anh, anh chớ làm loạn Đây đang ở bên ngoài đó Thỉnh thoảng, có những người dàn đi tập thể dục Buổi sáng sớm về, nhìn hai người bọn họ Sau đó lên cười khẽ không chút đáng ý Gương mặt Diệu Tinh đỏ bừng một mảnh Hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào Em sợ cái gì chứ Tiêu Long Phong buồn cười nhìn Diệu Tinh cho dù tôi không muốn thế nào đi nữa Cũng sẽ không làm ở nơi này Anh nói xong ghé người ra phía trước Diệu Tinh sợ đến mức nhắm hết cả mắt lại Nỗ lực nghĩ muốn tránh né Thình thịt, thình thịt Tiếng trái tim đập lúc này nghe thật rõ ràng Tiêu Long Phong khẽ cười một tiếng Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trên trắng của Diệu Tinh Đi làm đi Nghe thấy lời nói này của Tiêu Long Phong Diệu Tinh như được đại xá Chạy đi thật nhanh Giống như chỉ sợ Tiêu Long Phong đổi ý vậy cô nhóc này tôi lại khí khủng như vậy hay sao Anh nhìn theo bóng lưng Diệu Tinh Bất nước dĩ cười lên một tiếng Xem mặt nhìn về phía hướng của Alex Anh biết nhất định anh ta sẽ tới đây Nhìn thấy Diệu Tinh rời đi mộ sợ từ trong xe bước ra ngoài Từng bước từng bước đi tới gần Tiêu Long Phong Alex Thật là khổ cực cho anh rồi Thế nào ở nơi này gác đếm sao Tiêu Lâm Phong nói khiêu khích Nhìn trong mắt mộ sở cho này phải tức giận Anh càng thêm đắc ý Làm sao mày ở nơi này Mộ sở nắm qua đấm lại Dùng khẩu khí của Alex để hỏi Mày tới đây để làm cái gì Đây là nhà tôi Tại sao tôi lại không thể ở nơi này Tiêu Lâm Phong buồn cười Về phần làm cái gì Alex Anh cảm thấy một người đàn ông Cùng với một người phụ nữ Sống chung trong một phòng Sẽ chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm với nhau thôi sao Mày Đừng tức giận Tiêu Lăng Phong cười từ đồ sợ Tiêu Lăng Phong nhớ mày Nơi này không có người nào khác Anh cũng không cần phải đóng kịch nữa đâu Tiêu Lăng Phong tiếp tục nói Tôi bất kể thân phận thật sự của anh là thế nào Bất kể mục đích của anh tới nơi này để làm cái gì Nhưng mà mời anh hãy nhớ dùng Nếu như anh làm tổn thương diệu tính Tôi sẽ không bỏ qua cho anh Lúc này mình đang muốn uy hiếp tao phải không Một giờ nhớ mày Tiêu Lăng Phong Mày hãy tự chú ý đến chính bản thân mình cho tốt đi Từ từ ngẩng đầu lên bản thân mình cũng còn chưa tự bảo vệ được nữa là là như thế nào để bảo vệ cho diệu tính đấy Mộ sửa cười vỗ bảo vai của tiêu lang phong rồi sau đó xoay người rời đi tiêu lang phong khi... nghe chuyện hot nhất tại đọc